Chương 76, chuyển ngữ, hát cuối thu, buổi tối ở Kiến Khang đã có thể cảm nhận rõ hơi lạnh, hai bên bờ sông Tần Hoài nhốn hơi lạnh không còn ngập tràn ánh sáng đèn đút như xưa, các đại gia tộc không còn tâm trạng đi thuyền tìm vui, dân chúng trong thành tâm trạng phất phỏng lo lắng, cả thành không một tiếng ồn ào, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tạ thù tựa bên cửa sổ ngẫn đầu ngắm trăng rằm, đôi mày cau chặt lại, tin tức tiền tuyến đã gửi về. Nàng cũng biết chuyện của vệ thích chi, chuyện đó khiến nàng quá mức kinh ngạc, trong mắt nàng, bất kể là vẻ ngoài hay cách ăn nói, vệ thích chi không phải là người có lòng phản nghịch, không ngờ mục đích của hắn lại như thế, ngoại trừ trường sa vương tư mã thích, đây là người thứ hai khiến nàng kinh ngạc đến thế, không biết lúc này vệ ngật chi thế nào, lần này quân tần ôm lòng tất thắng mà đến, hoàn toàn không quan tâm đến đạo lý chớ đuổi giặc đến đường cùng, ý vào biên giới hai nước đều đã bị quân tần chiếm lĩnh. liên tục đuổi theo chém giết tàn quân của vệ Ngật Chi, khoảnh khắc nghĩ tới cảnh có thể giết chết hắn khiến người ta khó cầm lòng. Hai đại tướng quân Thạch Địch và Thác Bạc Khang lại càng tự mình cầm đầu đuổi theo, phao tin muốn bắt sống vệ Ngật Chi về nước giữa phố cho dân chúng nhìn thấy. Thẳng một đường đuổi theo tới giao giới giữa Kinh Châu và quận Ba Đông là một vùng núi non trải dài, quân tấn nhanh chóng ẩn nấp, chẳng bao lâu đã mất hút không thấy tung tích, Thác Bạc Khang do dự không biết có nên liều lĩnh hay không. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của quân tấn, bọn họ không quen thuộc địa hình, húng hồ, hôm nay người cầm binh là vệ ngật chi, không phải là gã vệ thích chi ngu xuẩn kia, đương nhiên trong lòng càng thêm đề phòng, thạch tướng quân thấy nên làm thế nào, thác bạc khang hỏi người bên cạnh, theo ta thấy, vẫn phải khiến vệ ngật chi thò đầu ra mới được, gã này lòng già khó lường, lại đang ẩn nấp ở nơi nào đó, khó lòng phòng bị, nhưng làm thế nào lôi hắn ra được. Ta đã tận mắt trông thấy hắn gài tên bắn thẳng vào đại ca ruột của hắn, người như thế sao chịu chui đầu ra tìm đường chết, nói cũng phải, hai người đang đau đầu tìm đối sách, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hoang hô nổi lên khắp bốn phía, trinh thám đi trước vội vàng chạy về bẩm báo, nói bên phía Kinh Châu có viện quân đang tới, quân trong coi quận Vũ Lăng và quận Trường Sa cũng đã được tập hợp mà đến, hiện tại sĩ khí quân tấn đang dâng cao, đang hò hét muốn báo thù rửa hận, cái gì? Thạch địch vốn là kẻ đa nghi, vốn còn đang cân nhắc tìm đối sách, nay lại bắt đầu lo lắng, tâm trạng ném chuột sợ vỡ bình, thác bạc khang vừa tức vừa cuốn, chúng ta đã đề phòng như thế rồi mà vẫn còn để viện quân tới được ư, không phải lần này lại thất bại trong găng tất hay sao, vừa dứt lời, một trận mưa tên ào tới trước mặt, thẳng từ trong núi bắn ra, nhìn tình hình phân bố, có vẻ như trải khắp đỉnh núi, không xong rồi, quả nhiên viện binh đã tới. Thạch địch ghìm chặt con ngựa đang hoảng sợ, hô to lùi lại, trong núi, tiếng kêu nổi lên bốn phía, vang tận trời cao, nghe ra ít nhất cũng có đến mười vạn người, hai người không hề do dự, lập tức dẫn binh lùi lại, lại nghe thấy phía sau vó ngựa dồn dập, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tiểu tướng mặc giáp bạc đi tiên phong, cầm trường thương đâm thẳng mà đến, phía sau là mấy nghìn bộ binh, ai nấy đều ý chí chiến đấu sụt sôi, lũ chuột nhắc vô năng, dám ỉ đông hiếp yếu, Vừa thấy viện binh quân ta đến là muốn chạy hay sao, cứ qua được cửa ông nội đây rồi hẳn nói, thác bạc khang hư lạnh một tiếng, xoay người ứng chiến, nhảy ranh miệng còn hôi sữa, lại dám làm càng như vậy, hai bên giao đấu một hồi, càng đánh càng hăng, khó mà hạ hồi phân giải, trong núi lại vang lên tiếng reo hò ầm ỉ, tiếng bước đều nặng nề, xem ra viện binh đông đảo đang tới là sự thật, thạch địch vội vã xoay đầu lại, tiếng lên trợ giúp, lục giác vô cùng nhảy bén, Bị hắn đâm một nhát liền tránh ra, thạch địch bỏ qua hắn nhảy vào giữa phạm vi quân tấn, chưa kịp xoay người đã cảm thấy đau đớn từ lưng truyền tới, một mũi tên bắn lén đã đâm trung hắn, đợi đến khi hắn kịp quay đầu lại, thì một mũi tên khác xuyên qua cổ họng hắn, thậm chí hắn còn không trông rõ mũi tên từ đâu bay tới đã gục xuống không dậy nổi, thác bạc khang thấy thế vô cùng giận dữ, may mà bản tính không lỗ mãn. Hắn ý thức bản thân không thể tiếp tục ở lại nơi này bèn vung kiếm nở trường thương của lục giác rồi thúc ngựa bỏ chạy, lục giác đâu dễ gì buông tha cho hắn như vậy, liền đuổi theo dẫn dụ hắn chạy về phía núi, thác bạc khang lướt qua thi thể của thạch địch, bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra thằng nhóc này muốn dẫn hắn lọt vào tầm bắn, vừa rồi thạch địch đã bị trúng kế như vậy, lục giác thấy hắn có ý muốn tránh lui, cuối người né một chiêu kiếm của hắn, sau đó thúc ngựa nhảy vọt ra chắn phía sau lưng hắn. Đâm một nhát bên dưới mông ngựa, ngựa của thác bạc khang bị kinh hãi, lúc này hoảng loạn, xông thẳng về phía núi, ba mũi tên liên tiếp phóng tới, hai mũi tên đâm xuyên qua ngực hắn, mũi tên cuối cùng ngắm thẳng vào trán hắn, hắn ngã ngựa, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt, lục giác cầm cờ nước tấn vẫy cao, tướng lĩnh nước tần đã chết, nước tần đại bại, nước tần đại bại, quân tần vốn đông đảo hung hãn, nhưng lúc này như rắn mất đầu, lòng người đại loạn. Phản hốt bỏ chạy, lục giác đang hướng chí bừng bừng, chợt nghe thấy phía sau có tiếng quát, quay lại, lúc này hắn mới dừng lại, vội vã dẫn tàn quân chạy về trong núi, về ngật chi cầm trường cung, lạnh lùng nhìn hắn, ngươi cũng muốn phạm phải sai lầm của quân tần đấy à, bọn chúng đông người như vậy, còn chúng ta là phô trương thanh thế, ngươi đi thêm một lúc là lộ ngay, lục giác nhìn phía sau lương hắn, nhóm bộ binh kéo những cành cây to lại một góc. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến đám bụi mù mịt khi nãy hết thay cung tiễn đều được xếp hàng ngang mới có thể kéo dài cả ngọn núi, thậm chí ngay cả những tiếng kêu la kèm theo tiếng bước chân dồn dập cũng là tự tạo, nhờ có tiếng vọng từ núi lại mới tạo thành bản hợp xướng hùng tráng đến thế. Vâng, quận vương, là do thuộc hạ quá sốt ruột, một phó tướng đứng bên hỏi vệ ngật chi, tạ vận đã dẫn theo 100.000 binh mã từ Châu Đăng lên đường tiếp ứng, quân canh giữ Kinh Châu cũng đã sắp đến rồi. Vũ Lăng Vương định tiếp theo nên làm thế nào, vậy Ngật Chi cất cung tên, xoay người lên ngựa, bảo bọn họ quay về, trận chiến này đã thất bại, toàn quân lùi về Kinh Châu, bốn phía im lặng, Vũ Lăng Vương đánh đâu thắng đó, không ngờ cũng có một ngày đại bại phải lui binh, khi Lâm Triều nhận được chiến báo từ tiền tuyến, hoàng đế nghe xong vẫn dây dây tráng, ông ta trọng dụng kẻ phản quốc, người mà ông ta nghi kỵ lại giết được hai tướng lĩnh phe địch, đúng là đã cho ông ta một cái tác vang dội. Bách quan nghị luận ẩm ý, lúc này tạ thù mới mở miệng, khởi bẩm bệ hạ, vi thần đã nhận được chiến báo từ mấy ngày trước, nhưng vì long thể bệ hạ bất an nên không dám bẩm báo, lúc đó vi thần đã phái người kiểm chứng, việc này thật ra có cất dấu ẩn tình, hoàng đế nhướng mày, cái gì? Tạ thù nói tiếp, trước đó, sau khi bị bắt vệ ngật chi nhiều lần bị đầy đọa, vì bị thừa tướng an hành uy hiếp không thể không phản bội quân chủ lực của ta nên mới khiến đại tấn tổn thất nặng nề. Nhưng Vũ Lăng Vương vẫn bảo toàn đại cục, kiên quyết vì đại nghĩa diệt thân, suy cho cùng tất cả vẫn là âm mưu của an hành, có ý định xui khiến huynh đệ họ về thủ túc tương tàn, khiến cho đại tấn ta hao tổn binh tốt, hoàng đế vô cùng kinh ngạc, không ngờ nàng lại nói như vậy, chỉ có thể miễn cưỡng cho qua việc này, vậy ngật chi dẫn mấy ngàn tàn binh còn sót lại, một đường lùi thẳng về sau, từ Kinh Châu vượt qua Trường Giang Minh Mông, lùi về quận Vũ Lăng. Di thể vệ thích chi được hắn mang về, anh tan bên trong quận, hắn dừng lại một lúc lâu trước mộ rồi lại hạ lệnh tiếp tục lui về, gương mặt vệ ngật chi vô cảm, giống như đã mất linh hồn, quận vương, quận vương, phù huyền đưa tay đỡ cánh tay hắn, hắn khẽ cử động, bỗng dương phun ra một ngụm máu, từ trên ngựa ngã xuống, quận vương, nhân mã hỗn loạn, tin tức nhanh chóng truyền về kiến khang, vũ lăng vương rốt cuộc cũng không thể xoay chuyển chiến cuộc, binh bại lùi về. trên đường buồn bực mà ôm bệnh sắc mặt hoàng đế trắng bệt bách quan nghị luận sôi nổi thậm chí có người còn đứng ra đề nghị tuyển tướng lĩnh một lần nữa đám thế gia vốn kiêng dè tạ thù không dám đề đạt nhưng một khi có người dám xuất đầu lộ diện thì cũng không kìm được chẳng mấy chốc ngươi một lời ta một lời rằng trong lúc tổ quốc nguy cấp vinh quang ngày trước chỉ là phù du có thể bảo vệ biên cương mới là điều quan trọng hoàng đế không trả lời Tình hình hiện nay ông ta nhất thời không thể đưa ra quyết định, Vũ Lăng Vương từng là chiến tướng số một của Đại Tấn, ông ta không tin tưởng dùng những người khác, hầu hết các gia tộc đều lên tiếng, có người ủng hộ Vũ Lăng Vương tiếp tục dẫn binh, biết đâu có thể chuyển bại thành thắng, nhưng có ý kiến ủng hộ tướng lĩnh khác, cũng nói trước kia khi Vũ Lăng Vương lần đầu xuất binh ra chiến trường, có ai ngờ rằng hắn có được vinh quang vang dội sau này, vì thế nên cho những người khác một cơ hội thể hiện bản lĩnh. Tạ thù rời khỏi hàng đi ra hành lễ với hoàng đế, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng, việc này là trách nhiệm của vi thần, là vi thần hấp tấp chống đối quyết định của bệ hạ, ban cho Vũ Lang Vương cơ hội, vậy mà hắn lại không thể lấy công chuộc tội, đúng là đã phụ lòng mong đợi của bệ hạ, nàng đứng thẳng người, quay phát ra sau, hét lớn, người đầu, truyền lệnh của bản tướng, Vũ Lang Vương hiện mang trọng bệnh trong người, không thích hợp tiếp tục dẫn binh. Từ hôm nay giao lại toàn bộ binh quyền, chờ bản tướng và bệ hạ bàn bạc tìm được người thích hợp hơn, mọi người đều vô cùng kinh ngạc, hoàng đế cũng kinh hãi. Trước kia thừa tướng công khai ủng hộ Vũ lăng Vương, mà nay khi thấy hắn gặp chuyện lại vứt bỏ hắn sang một bên, tạ tử nguyên tán thành, tạ vận tán thành, hoàng bồi thánh tán thành các thành viên nhà họ tạ đã nắm nhà nửa thế lực trong triều cũng dùng dập tán thành, hoàng đình, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, vương kính chi nhìn thoáng qua tạ thù. Trong lòng nghĩ vài lượt, cảm giác mơ hồ, không biết có đúng hay không, bãi triều, tạ thù chủ động đi gặp hoàng đế, quân thần hai người lần đầu tiên vừa đi trong ngự hoa viên vừa nói chuyện, cảm thấy không quen, bệ hạ, vi thần vừa ngộ ra vài điều, nên có mấy lời muốn nói với người, hoàng đế đứng bên cạnh một bụi cúc vàng, liếc nàng một cái, tạ tướng cứ việc nói thẳng, tạ thù nói, vi thần chỉ có một câu thôi, xin bệ hạ cân nhắc, mấy ngày nay vì chiến sự, Hai chúng ta đều bất đồng quan điểm, nếu như tin tức truyền tới nước Tần thì sẽ ảnh hưởng thế nào, nước Tần sở di binh cường ngựa khỏe, phần lớn đều nhờ có quân thần đồng tâm, bệ hạ và vi thần sao không thể bỏ qua hiềm khích trước kia cùng ứng phó, hoàng đế quan sát nàng hồi lâu, đã quen bị nàng dùng thủ đoạn uy hiếp, bỗng nhiên có một ngày nàng cư xử như vậy, ông ta vô cùng bất ngờ, tạ thù cũng đã hành lễ cáo từ, dường như không bận tâm tới đáp án của ông ta. Hoàng đế nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, quay đầu lại nói với tường công công, sao trẩm cứ cảm thấy tạ tướng không giống trước kia nhỉ, tường công công cười đáp, thư tướng chuyên quyền trước mặt hoàng thượng nhiều năm, cũng đã có chút thay đổi, không phải, hoàng đế lắc đầu một cái, thở dài, có lẽ là do trẩm đã già, từ khi được truyền lại ngôi vị hoàng đế đến nay, mắt sáng nhìn thiên hạ, dần dần, trải qua một đời hoàng đế. Từ chức trách biến thành nỗ lực bảo vệ ngôi vị hoàng đế trước sự tranh quyền đoạt vị giữa các gia tộc, quan hệ giữa hoàng tộc và gia tộc vừa là dựa vào nhau, vừa đấu đá lẫn nhau, vậy mà giờ đây tạ thù lại đòi hỏi sự tín nhiệm từ ông ta, có lẽ không ai trong bọn họ thay đổi, mà chính là tình thế lúc này khiến bọn họ thay đổi, hoàng đế thật sự cảm thấy mình đã già, khi viên quý phi thị tẩm xong, đúng niệu bên cạnh ông ta không cảm thấy mình đã già. Khi Thái Hậu nói trên đầu ông ta đã có nhiều tóc bạc hơn, ông ta cũng không cảm thấy mình đã già. Khi nhìn thấy một đống tấu chương trước mắt nhìn đến hoa mắt chóng mặt, ông ta cũng không cảm thấy mình đã già. Nhưng vào lúc này, không thể không cảm nhận được sự già nua của bản thân. Về Ngật Chi thu xếp cho tàn quân ở lại quận Vũ Lăng, hạ lệnh quân Kinh Châu coi giữ nghiêm mật canh phòng, còn bản thân nhận lệnh trở về Đô Thành. Một trăm nghìn binh mã được tạ vận dẫn theo chờ đợi ngoài thành. vốn muốn tới trợ giúp hắn nay lại thay đổi thái độ, đứng tại chỗ tuyên độc chiếu mệnh của thừa tướng, lệnh tháo giác về kinh thỉnh tội, Vũ Lăng Vương không thể lấy công chuộc tội, trái lại còn đại bại quay về, quốc uy hư tổn, thân là đốc quân mà không thể tới kịp lúc giám quân vệ thích chi phản bội là thất trách, cô phụ Hoàng Ân, từ hôm nay, một lần nửa phút thẩm án trùng độc và án vệ thích chi phản quốc, giao lại toàn bộ binh quyền cho phủ thừa tướng, cấm túc bên trong phủ, nếu làm trái, Nghiêm trị không tha, tạ thù ở lại tướng phủ, đợi đến khi màn đêm bao phủ, mới lệnh cho một bạch chuẩn bị một chiếc xe ngựa không nổi bật, vội vã đi tới phủ đại tư mã, chuyện vệ thích chi đã truyền khắp phủ đại tư mã, tương phu nhân nghe xong lâm bệnh, không muốn gặp khách, mặc dù quản gia vô cùng phẫn nộ trước việc tạ thù cướp đoạt binh quyền và giam cầm vệ ngật chi, nhưng không thể làm gì khác, vẫn ngoan ngoãn dẫn nàng tới phòng vệ ngật chi, nàng lệnh cho mọi người chờ bên ngoài. Còn bản thân đẩy cửa bước vào, quản gia lòng già như lửa đốt, hận không thể xông lên ngăn cản, ngay cả phù huyền cũng nhìn nàng với ánh mắt đề phòng, nếu không có mệnh lệnh của quận vương, e rằng đám tướng lĩnh đã ồn ào gây chuyện, không ngờ thừa tướng lại thật sự muốn đoạt binh quyền của hắn, thật sự là ủng phí tình cảm hắn dành cho, trong phòng tối âm, tạ thù vòng qua tấm bình phong, đi tới bên giường khẽ gọi, trọng khanh, vệ ngật chi nằm ngửa, mở mắt nhìn nàng. giống như châu ngọc mất đi ánh hào quang vẻ mặt vô cảm buồn bã có lẽ đại ca có ý để ta tìm thấy kẻ hở có lẽ huynh ấy cũng cảm thấy hối hận có lẽ muốn thăm dò phản ứng của ta cũng có thể có ý chờ ta cùng gia nhập nhưng kết quả thì sao rốt cuộc vẫn là ta giết huynh ấy tạ thù cúi người ôm lấy hắn ngăn hắn nói tiếp vệ ngật chi nhắm mắt vùi đầu trong ngực nàng cánh tay ôm eo nàng khẽ run rẩy tà thù biết lúc này nói gì cũng đều thừa thãi Nàng chỉ vòng tay ôm chặt hắn, lặng lẽ không nói một lời. Chương 77, sáng sớm hôm sau, tại nhiễm ngồi xổm trong vườn hoa của Lưu Vân hiên đồ nghịch hoa cỏ, hử, thư tướng lại ra tay tàn nhẫn với Vũ Lăng Vương như vậy sao, dáng vẻ mất tập trung nhưng giọng điệu lại vô cùng hào hứng, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc chấm quan phúc đứng sau lưng hắn, vài lần muốn giúp đỡ nhưng đều bị hắn cản lại, hiện giờ thừa tướng đang ở đâu, bẩm công tử. Giờ người đang ở phủ tư mã, tạ nhiễm dừng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, sớm như vậy đã đi rồi sao, không phải, tối hôm qua thừa tướng đã tới đó, cả đêm không về ạ tạ nhiễm sa sầm nét mặt, bàn tay nghiền nát một đoá hoa hải đường quý giá, nhưng đến khi hắn phát hiện bản thân bộc phát cơn giận thì lại thẳng thừng hủy hoại luôn cả vườn hoa, quan phúc không dám lên tiếng, bất cứ chuyện gì liên quan tới thừa tướng đều khiến tâm tình công tử bất ổn, nếu đã như vậy. Hà cớ gì vẫn bắt hắn phải báo cáo mọi động tĩnh của thừa tướng cơ chứ? Hắn chợt nhớ ra còn có một chuyện chưa bẩm báo, lại ruột cổ run rẩy nói. Gần đây sức khỏe thừa tướng có vẻ không ổn lắm, liên tục uống thuốc. Tiếc rằng thuộc hạ không thể tiếp cận Chung Đại Phu, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tà Nhiễm đột nhiên ngẩng ra, lửa giận tan thành mây khói. Chuyện xảy ra từ khi nào? Đã được một thời gian rồi à? Hắn không nói nữa, nhìn trầm chằm chỗ hoa héo úa. Vút lại vạt áo, ánh mắt âm trầm, đến khi tỉnh lại, tạ thù phát hiện bản thân đang nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nhìn kỹ mới phát hiện đây là phòng của vệ ngật chi, thật sự càng ngày nàng càng không chịu nổi mệt mỏi, bất tri bất giác ngủ gục bên người vệ ngật chi một đêm, vệ ngật chi không có ở đây, nàng vội vã đứng dậy chỉnh lại trang phục rồi vội vã đi ra ngoài bình phong, đã thấy hắn còn chưa buộc tóc, chỉ khoác một tấm áo toàn đưa lưng về phía nàng đứng phía trước giá gỗ. Lặng lẽ nhìn địa đồ, cũng không biết đã duy trì tư thế này bao lâu, tạ thù đi tới trước mặt hắn, nhìn hắn mà khuyên nhủ. vết thương của chàng còn chưa khỏi hẳn, tạm thời đừng quá sức, Về ngật chi kéo nàng sát lại gần, đôi mắt vẫn nhìn chầm chầm địa đồ, vừa nãy nhận được tình báo ở tiền tuyến, bởi vì ta đặt bẫy hạ được thạch địch và thác bạc khăn đã khiến tần đế vô cùng tức giật, hắn đã quyết định ngự giá thân chinh, tạ thù dưới tay vuốt vết nhăn trên vạt áo, không hề bất ngờ nói. Đây là chuyện đã được dự đoán trước, những trận chiến quan trọng hắn đều tự mình xuất chinh, ngón tay vệ ngật chia lướt qua Trường Giang, ta lui thẳng về phía sau, không sử dụng binh lực trợ giúp của các quận xung quanh, tuy rằng nước Tần binh mạnh ngựa khỏe, nhưng nếu cố chấp muốn cướp đoạt những chỗ này cũng rất khó khăn, chỉ cần ngăn được bọn chúng, buộc chúng từ quận Ba Đông lùi vào sâu trong Kinh Châu, để tiến sâu vào đất tấn, bọn chúng sẽ phải tập kết ở phía Bắc Trường Giang, nói đúng lắm. Trường Giang là nơi hiểm yếu, nếu chúng một đường chiếm được hai quận, sẽ có cơ hội xâm nhập vào giữa nước Tấn, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cho nên, chàng cho rằng sau đó chúng sẽ dùng. Thủy Chiến, Vệ Ngật Chi hôm nay và ngày hôm qua như hai người khác, lại trở thành Vũ Lăng Vương chỉ huy quân đánh đâu thắng đó, người phương Bắc không giỏi bơi lội, dù muốn tiến quân thần tốc vào trung tâm nước Tấn thì bắt buộc phải vượt qua được Trường Giang, nếu như muốn một trận đánh tan bọn chúng. Thủy chiến chính là phương pháp tốt nhất, tạ thù mừng rỡ, xoay người đối diện hắn, giữ chặt hai tay hắn, đám người thế gia, hoặc là vội vã phòng vệ, hoặc chỉ chăm chăm lợi ích trước mắt, có không ít người muốn nhân cơ hội tuyển tướng lĩnh để đoạt binh quyền trong tay chàng, ta đã giữ lại cho chàng, chỉ đợi chàng hồi phục sẽ trở mình một lần, vốn cho rằng còn phải chờ rất lâu, không ngờ chàng đã đưa ra kế hoạch nhanh như vậy, vậy Ngật Chi cúi đầu nhìn vào mắt nàng, ta hiểu dụng ý của nàng. Ta vẫn yêu thích vũ lăng vương khí phách như vậy, tạ thù đưa tay vuốt ve gò má hắn, yên tâm, ta sẽ luôn ở bên cạnh chàng, đẩy cửa đi ra ngoài, một bạch, phù huyền cùng một đám tùy tùng đều cúi thấp đầu chờ bên ngoài, những người khác nàng không biết, nhưng chắc chắn một bạch đã đứng chờ cả đêm, tạ thù công tay che môi ho khan một tiếng, mắt nhìn thẳng ra cửa, một bạch, chuẩn bị vào triều, vâng, thưa công tử, trước khi đi... Một bạch liếc mắt nhìn gian phòng Vũ Lan Vương nhưng chẳng thể nhìn ra điều gì, thầm oán trong lòng, trước mặt mọi người thừa tướng thẳng tay xử lý Vũ Lan Vương, phe ủng hộ vệ gia không cam lòng định phản kháng, nhưng thật bất ngờ lần này hoàng đế lại đứng về phe thừa tướng, mặt điếc tai ngơ trước ý kiến của mọi người, trăm quan bất đắc dĩ phát hiện ra, đối mặt với sự thay đổi trong nháy mắt của triều cuộc, áp lực ngày càng đè nặng lên trái tim bé nhỏ yếu đuối của bọn họ, đến khi bãi triều. Vương kính chi đi tới trước mặt tạ thù, mỉm cười nói, xem ra tại hạ đoán rất chuẩn, quả nhiên thừa tướng đã sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, tạ thù khẽ cười, vương thái phó không hổ là tri kỷ của bản tướng, về ngật chi tích cực dưỡng bệnh, chẳng mấy ngày sau đã khỏe hơn rất nhiều, nhưng lại sai người tung tin với bên ngoài rằng bản thân ướt ướt thành bệnh, mãi vẫn không khỏi, từ sau khi hắn trở về vẫn lấy cớ tránh mặt không gặp tương phu nhân, một là hổ thẹn trong lòng. hay là sợ khiến bà thêm đau lòng, nhưng giờ hắn đã khỏe hơn rất nhiều, nhưng tương phu nhân vẫn nằm bẹp trên giường không dậy nổi, rốt cuộc hắn cũng vẫn không kìm được, cầm roi sắt quỳ trước giường bà, xin bà trách phạt, tuy rằng hoàng đế và tạ thù đã nói vệ thích chi không chịu được nỗi uy hiếp của kẻ địch nên mới phản bội, nhưng dù sao người cũng là do hắn giết, không thể nào, không thể nào, tương phu nhân chỉ lẩm bầm ba chữ kia, bà là hậu duệ của trung thần, Trước kia phụ thân Tương Nghĩa chiến đấu đến khi chỉ còn một người, bị quân địch chặt đứt chân tay cũng hô to không hàng, không thể có một đứa con trai phản quốc, rõ ràng nó đã làm tù binh 18 năm không khuất phục, vì sao bỗng nhiên lại bị uy hiếp, bà không thể nào chấp nhận nổi, về ngật chi khó khăn nói, mẫu thân, đã 18 năm, đại ca đã không còn là người chúng ta từng biết, tương phu nhân ngồi bật dậy, cầm roi cao, lại nhìn hắn, bàn tay run rẩy không thể vung xuống. So với bất kỳ ai, bà hiểu vệ ngật chi là người vô cùng coi trọng huynh trưởng, bà còn rõ khi báo tin vệ thích chi trở về, dáng giúp mặt mày hắn vui mừng hớn hở nhường nào, quả thực như đã biến thành người khác. Bà vất roi xuống, từ trên giường bước xuống đất, hai tay ôm lấy cổ hắn, khóc thất thanh, đúng là vệ gia chỉ còn lại hai người chúng ta, đúng là vẫn chỉ còn lại hai người chúng ta, vệ ngật chi ôm lương bà, ánh mắt bi thương, nửa chữ cũng không thể thốt lên. Việc tạ thù xử lý vệ ngật chi chẳng qua chỉ là diễn kịch, đặc biệt là vụ án trùng độc, vốn không hề tiếp tục điều tra, nhưng tin tức này lại truyền tới nước Tần, Vũ lăng vương ốm đau, tạ thừa tướng nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, nhận được tin này anh hành thật muốn vỗ tay cười to, trước khi hắn vốn còn định quan sát thêm một thời gian, nhưng lúc này rốt cuộc cũng ra quyết định, giúp Tần đế dẫn binh đến Kinh Châu, phía Bắc Trường Giang, muốn đánh thủy chiến thì phải chuẩn bị thuyền. chế tạo thuyền cần rất nhiều thời gian, húng hồ nước tần cũng không thể để bản thân ba mặt giáp địch, đương nhiên phải ngay lập tức đánh hạ các quận xung quanh, nháy mắt. Các quận phía Bắc trường Giang nước tần đều lâm vào cảnh chiến tranh, trong lúc vệ ngật chi gặp khó khăn cũng không bỏ cuộc mà dùng tới binh lực của các quận, cho nên binh lực của các quận Giang Bắc vẫn trong trạng thái ngũ đông, húng hồ trước đó tình hình chiến sự khiến quân tấn tức giận vô cùng, làm sao dễ dàng bỏ qua cho kẻ địch, nhưng cơ hội này. Tạ Thù viết một lá thư cho các thuộc hạ chủ chốt của vệ Ngật Chi, nói rằng chỉ cần thắng trận là có thể chứng minh sách lược đúng đắn của Vũ Lang Vương, sẽ trao trả binh quyền cho hắn. Luận điệu vô sĩ như vậy, đương nhiên đã khiến một đám lão tướng đập đổ bàn ghế, nhưng lúc ra trận giết địch, quả nhiên lại dũng mãnh hơn nhiều. Tần tấn hai bên giằng co không dứt, cho dù nước tần binh lực áp đảo vẫn không thể chiếm thế thượng phong, tần đế sốt ruột. Vốn tưởng rằng Vũ lăng Vương rút lui thì các quận còn lại coi như là vật trong túi, không ngờ lại khó đánh như vậy, hắn cũng từng nghi ngờ phải chăng vệ ngật chi đã dụ hắn thâm nhập, nhưng đã chiến đến giờ này cũng không thể quay đầu lại, đương nhiên phải tiếp tục, húng hồ hắn vẫn vô cùng tự tin với binh lực của quân tần tình hình trong thành kiến khăn vẫn như trước, chẳng qua thời gian này, khi tạ thù từ triều về phủ, dân chúng đã yên tĩnh hơn nhiều, đã không còn ai ném khăn vứt hoa quả lên xe nàng như trước. Một bạch tiếc nuối nói, từ khi công tử giành binh quyền của Vũ lang Vương, dường như đám dân chúng quay ra oán trách người, tạ thù dùng chui quạt vén màng lên nhìn đường một chút, oán trách chỉ là tạm thời, dù sao cũng tốt hơn là bị quân tần tàn sát, vừa mới trở lại tướng phủ, một người hầu của vệ gia chạy đến bẩm báo, nói rằng đầy chuyên tâm xử lý quân vụ nên Vũ lang Vương đã rời về nhà cũ của vệ gia, cũng là để tương phu nhân chuyên tâm dưỡng bệnh, nếu thừa tướng có việc gì phân phó. Có thể truyền tin tới, tạm thời tạ thù không có gì để phân phó, chỉ là nghĩ đến vệ Ngật Chi còn chưa khỏi hẳn, lo lắng hắn lao tâm quá sức, vẫn quyết định đi thăm hắn, vệ Ngật Chi đang ngồi ở phía sau án nghiên cứu bản đồ thủy vực Trường Giang, một tay chống tráng, một tay cầm bút, tiết trời đã chuyển sang cuối thu, cây cối bên ngoài cửa sổ phía sau lưng hắn đã rụng lã tả, thậm chí có chiếc lá bay qua khung cửa, rơi xuống vạt áo bào màu trúc xanh của hắn, hắn cau mày. hàng mi khẽ chết ăn bình như mộng hoàn toàn không có dáng vẻ võ tướng nhìn thế nào cũng giống một thi nhân nhàn tản bước chân tạ thù nhẹ hơn rất nhiều đi tới sau lương hắn không hề quấy rầy yên tĩnh nhìn hồi lâu thực ra vệ ngật chi đã sớm biết nàng đến xem nốt địa hình bản đồ mới quay đầu nhìn nàng đã thấy nàng chống tay nổi trán chọt mắt ngủ thiếp đi xem ra mấy ngày nay nàng cũng rất mệt mỏi vệ ngật chi ôm nàng gối đầu lên chân mình cởi trường bào đắp cho nàng Một tay nắm tay nàng, một tay tiếp tục đề bút đánh dấu, Phu huyền cầm chén thuốc đi vào, há miệng muốn lên tiếng, đã thấy vệ ngật chi ngẩng đầu lên, dùng tay che miệng làm động tác im lặng, hắn nhìn kỹ, hóa ra thừa tướng đang gối đầu lên chân vũ lan vương, vạt áo trắng muốt, khuôn mặt điềm tĩnh, đang ngủ say, hắn đặt chén thuốc trên án, lặng lẽ lui ra ngoài, nhưng trong lòng thầm nghĩ quận vương đúng là đã bị mê hoặc tâm hồn, ngay cả khi thừa tướng đối xử với ngài ấy như vậy. thế mà ngày ấy vẫn một mực trung tình khi tạ thù tỉnh lại thì trời đã tối vừa mở mắt đã thấy vệ ngật chi đang nhìn mình vội vã ngồi dậy thở dài trong lòng dạo này càng ngày càng yếu rồi vệ ngật chi ngăn nàng lại nhìn dáng vẻ của nàng chẳng khác gì ta mới từ chiến trường trở về vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt mới được tạ thù có ý định lẳng tránh vấn đề này cố ý sát lại gần hỏi chàng đã sắp xếp thế nào rồi vệ ngật chi di chuyển địa đồ tới trước mặt nàng Ta tìm mấy chỗ thủy đạo có địa hình đặc biệt, hẳn có thể lợi dụng, nhưng, tạ thù thấy hắn muốn nói lại thôi, không khỏi kinh ngạc hỏi, nhưng làm sao, nhưng đánh thủy chiến cần phải có thuyền, bây giờ quốc khấu trống rỗng, ta lại vừa chiến bại, chị e việc này rất khó khăn, nói cũng đúng, chế tạo thuyền cũng không phải là một khoản chi nhỏ. Tạ thù thoáng suy nghĩ, giơ tay dây nhẹ mi tâm đang cao chặt của hắn, yên tâm đi, việc này ta sẽ sắp xếp. Chàng yên tâm chuẩn bị chiến sự là được rồi, vệ ngật chi xoa nhảy chiếc cầm thon gầy của nàng, nàng cũng không cần quá miễn cưỡng đâu, làm sao có thể chứ, Vũ Lăng Vương cũng không nên nghi ngờ năng lực của bản tướng, tạ thù ôm lấy cổ hắn, chàng cảm thấy lục trừng có đủ tiền không, nam sĩ tộc giàu có tiếng, đương nhiên có tiền, được, chàng ra mặt bảo hắn chi tiền, cứ nói rằng sau khi đánh thắng trận sẽ nghĩ cách đối phó ta, chắc chắn hắn sẽ đồng ý, vệ ngật chi hiểu ra. Bây giờ tạ thù đang giành binh quyền của hắn, chính là đang ở thời điểm cùng hắn ở hai đầu chiến tuyến, lục trừng vẫn đang ôm hận tạ thù, đám nam sĩ tộc Giang nam ý chí vô cùng kiên quyết, đúng là có khả năng thành công, còn về những thế gia khác, ta sẽ nghĩ cách, toàn là kẻ lắm tiền, chỉ lấy một chút cũng không đau lắm đâu, về ngật chi kéo tay nàng vùi sâu vào trong lòng ngực mình, tạ thù đưa tay chống lên vòm ngực hắn, chàng muốn nói gì không, ta không muốn nói gì hết. Vì nàng đều hiểu cả rồi, chương 78, chuyển ngữ, hắc trời vừa mới tờ mờ sáng, trước cửa vệ phủ đã có người hầu quét sạch bậc thềm, sương sớm mùa thu rơi dày đặc, khí trời càng lạnh, bên trong khu nhà này đương nhiên không thể so với phủ đại tư mã, đám người hầu đều chắc mẫm rằng Vũ lang Vương sẽ nhanh chóng quay về, ngờ đâu hắn đã ở đây cả nửa tháng, mà vẫn không hề có ý rời đi, ta đoán là vì thừa tướng, một người hầu tặc lưỡi cười nói. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đồ ngốc, không thiết sống nữa phải không, người hầu còn lại dùng chổi đập vào chân hắn, đâu phải mình ta nói lời này, ai chẳng biết thừa tướng muốn chiếm lấy quận vương của chúng ta cơ chứ, ngươi có biết không, quận vương vừa gặp chuyện đã về đây, sau đó hầu như ngày nào thừa tướng cũng đến, mỗi lần rời đi sắc mặt đều mệt mỏi, Chà chà, còn không phải vì lao lực quá độ hay sao. Người còn lại đang định quát lớn thì từ phía sau có tiếng lộc cọc của bánh xe phát ra, hai người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy gia huy trên xe là của lục gia, không dám thất lễ, một người vội vã ngênh tiếp, người còn lại nhanh chóng đi vào bẩm báo, đây chính là lục Hy An, cháu trai gần đây rất được lục trừng yêu mến, mấy ngày trước, vệ ngật chi dựa theo kiến nghị của tạ thù đã viết một phong thư cho lục trừng, tí mỹ trình bày rõ hai mặt lợi vài hại, hy vọng ông ta có thể lấy đại cục làm trọng. Vậy mà mấy ngày liền không thấy hồi âm, không ngờ hôm nay người nhà họ lục lại trực tiếp đến bái phỏng, khi vệ ngật chi đi vào trong sảnh, trông thấy lục hy an mặc bộ trường bào màu xanh, sắc mặt ôn hòa, mi thanh mục tú, khiến người ta vừa nhìn đã thấy thân thiết, nhưng với thân phận người nhà họ lục, đương nhiên vệ ngật chi sẽ không cảm thấy thân thiết với hắn, hai người khách sáo chào hỏi nhau rồi ngồi xuống, lục hy an cũng không vòng vo, trực tiếp nói thẳng. Hôm nay tại Hà đến đây là vì lá thư của đại tư Mã, vậy Ngật Chi mặt thường phục màu lam viền trắng, dáng vẻ nhàn tản, nhưng sắc mặt lại nghiêm túc hơn cả lúc ở trên triều đường, không biết ý của Lục đại nhân thế nào. Bá phụ nói chuyện quốc gia hương vong là chuyện lớn, đương nhiên người sẽ tận lực giúp đỡ, chỉ là đối với quan hệ giữa đại tư Mã và thừa tướng, ánh mắt Lục Hi An lóe lên vẻ mờ ám, đại tư Mã cũng biết rồi đấy, quan hệ giữa hai người đã được đồng đại khắp đô thành. Thứ cho tại hạ vô lễ, có người nói rằng ngài bị ép, nhưng cũng có người nói là ngài tự nguyện, rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người là gì, bá phụ cũng hơi hiếu kỳ, hiện giờ tạ thù đã một tay che trời, lục hy An cũng không thể nói tuyệt ân oán giữa lục trừng và tạ thù, chỉ có thể dùng cái cớ hiếu kỳ để thăm dò, vệ ngật chi không nói gì, sắc mặt nghiêm nghị bỗng nhiên thêm mấy phần thẹn thùng, ánh mắt lãng tránh, lục hy An vẫn tươi cười như cũ. Nhưng trong lòng đã ghi nhớ thái độ này của hắn, đang lúc không biết nói gì, đột nhiên phù huyền xuất hiện bên ngoài cửa, quận vương, thư tướng mời ngài qua đó, về ngật chi nhìn lục hy an, thở dài rồi đứng dậy tạ lỗi, xin hắn chờ một lát, lục hy an ngoài mặt thì bình tĩnh như không có gì xảy ra, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc, không ngờ mới sáng sớm thừa tướng đã ở đây, hay là cả đêm đều đã ở đây, phù huyền đi vào thay hắn pha trà. Lục Hy An biết người này là thị vệ bên người của vệ Ngật Chi, hỏi dò, Thừa tướng thường đến gặp quận vương nhà các ngươi từ sớm thế này ư, chuyện này, quận vương đã lệnh không cho thuộc hạ nhiều lời, mong lục công tử thứ lỗi, lục Hy An cười nói, là ta nhiều chuyện, nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng đã có được đáp án, chắc trách thừa tướng lại muốn giam lỏng Vũ Lăng Vương, đột nhiên có được cơ hội tốt như vậy, lần này hắn có thể mặc sức trà đạp Vũ Lăng Vương rồi, nghĩ như vậy. Lục Hy An cảm thấy hối hận vì mình tùy tiện đến đây, thực ra nhà họ Lục đã đồng ý hợp tác với Vũ Lang Vương, nếu không sẽ không để hắn tự mình đến đây một chuyến, nhưng nếu chuyện gặp mặt hôm nay bị thừa tướng phát hiện, chuyện kia chưa biết chừng bị nhập tắt ngay từ khi còn trong trứng nước, hắn nhấp một ngụm trà, cảm thấy bất an, bỗng nhiên phù huyền mới ra ngoài không lậu vội vã chạy vào trong, giơ tay làm dấu hiệu mời, mời Lục công tử mau theo tại hạ rời khỏi đây. Quận vương nhà ta lo công tử tới đây bị thừa tướng phát hiện, Lục Hy An vừa nghe đã gật đầu ly lịa, ta cũng đang có ý đó, phiền dẫn đường giúp, phù huyền dẫn hắn ra ngoài, từ trong vườn hoa rẽ ngăn rẽ dọc vài lần mà đi, Lục Hy An như đã rút được bài học, chỉ chăm chú theo góc phù huyền, thẳng đường cúi đầu mà bước, băng qua một tiểu viện, bỗng nhiên nghe thấy từ bên trong phát ra tiếng roi quất văn dội, tiếp theo là tiếng người rên lên, khiến Lục Hy An ngẩn người. lần sau biết nghe lời hơn rồi chứ giọng nói lạnh lẽo vang lên thứ âm thanh eo éo không lẫn vào đâu được này chỉ nghe một lần là nhớ mãi không phải thừa tướng thì còn ai vào đây nữa sao nào vẫn không chịu hứa với bản tướng sao đã vậy bản tướng phải mạnh tay hơn một chút lại là tiếng roi quất xuống và tiếng người đau đớn rên rỉ kèm thêm vào đó là tiếng vang đầy ám muội thỉnh thoảng vang lên tiếng cười u trầm của tạ thù khiến lục hi an nghe thấy cũng phải đỏ mặt Phù huyền quay người lại, vội vã xin hắn mau rời đi, mặt cũng đỏ bừng, nhìn dáng vẻ hắn giống như hận bản thân không thể chạy trốn, hai người lặng lẽ rời đi, mãi đến khi ra đến cổng sau, phù huyền lệnh cho người hầu dẫn xe ngựa của lục Hy An tới đây, nhưng lúc vắng vẻ, nhỏ giọng cầu xin, không biết lục công tử có thể giữ bí mật cho quận vượng được không, Ngay ấy tâm cao khí ngạo, thật sự không thể để người khác biết được chuyện này, lục Hy An giả vờ giả vịt hứa cho qua chuyện. Còn lựa lời trấn an vài câu, kỳ thực trong lòng đã nghĩ sẵn bản thông báo, chuẩn bị trở về bẩm báo với lục trừng quả nhiên Vũ Lang Vương bị thừa tướng dùng quyền thế chèn ép, thảo nào phải nghĩ cách đối phó nàng, việc này có thể tin được, tạ thù ngồi trên giường nhỏ đập cánh tay, khẽ than, mọi chết đi được, nhưng nếu có thể lấy được tiền thì cũng đáng, vệ ngật chi ngồi đối diện nàng, vừa chỉnh sửa địa đồ, vừa thở dài, danh tiếng của ta đều mất hết rồi, ha ha. Chàng biết rõ hắn đến để thăm dò quan hệ của chúng ta, không diễn một màn kịch cho hắn xem làm sao được, tạ thù cười cười đứng dậy, vạt áo mềm mại buông thõng xuống, nàng đi đến bên cạnh vệ ngật chi ngồi xuống, chui quạt khẽ nâng cầm hắn để mặt hắn quay về phía mình, chàng không cam lòng ở bên dưới ta đúng không, ta bị nàng đè ở dưới khi nào, vệ ngật chi vừa nói xong thì cũng nhớ chuyện ở thư phòng lần trước, lúng túng ho khan một tiếng, tạ thù cười khẽ, ghé sát tay hắn nói câu gì đó. Lúc này sắc mặt hắn mới tốt lên, đây là tự nàng nói, không được đổi ý đâu đấy, đương nhiên, bản tướng sẽ không nuốt lời, vậy Ngật Chi cười cười, kéo nàng sát lại gần, bây giờ đang lúc chuẩn bị chiến sự, chỉ có thể gác chuyện nhi nữ tình trường sang một bên, vừa rồi hắn mới nhận được tin tức từ tiền tuyến, lại cùng nàng thảo luận kỹ càng, lúc tạ thù rời đi đã sắp đến buổi trưa, run rủi thế nào, không ngờ lại va phải tương phu nhân từ ngoài cửa định đi vào, hai bên đối mặt. Đều có chút lúng túng, bái kiến thừa tướng, tương phu nhân hành lễ trước, bà gầy đi rất nhiều, nhưng tinh thần có vẻ đã tốt hơn, phu nhân không cần đa lễ, tạ thụ lo bản thân sẽ khiến bà không vui, liền muốn cáo từ rời đi, vậy mà tương phu nhân bỗng nhiên gọi nàng lại, đa tạ thừa tướng, phu nhân cảm ơn bản tướng vì việc gì, đa tạ thừa tướng đã nói đôi lời giúp vì vậy thích chi, khi nó phạm phải sai lầm lớn đến vậy mà ngài vẫn giữ lại danh tiếc cho nó. Tạ thù hiểu bà đang nói đến chuyện gì, cười khẽ, phu nhân quá lời rồi, bản tướng tin tưởng chuyện đó là sự thật, phu nhân cũng phải có lòng tin vào con trai mình mới phải. Tương phu nhân rủ mắt nhìn xuống đất, một lát sau thi lễ rồi xoay người đi vào, không nói lời nào nữa, sau khi tạ thù rời đi cũng không quay về phủ mà lại tiến cung, về phía hoàng đế cũng đã bị thuyết phục dùng phương pháp thủy chiến, nhưng quốc khố trống rỗng là sự thật, tạ thù sớm đã dự định bòn rút đám thế gia một phen. Nên đề nghị ông ta hẹn gặp mấy vị tộc trưởng thế gia tới, ngày hôm sau, hoàng đế đưa ra ý kiến, cứ như thế tin tức truyền tới tai lục trừng cũng không khiến ông ta nghi ngờ, nhưng đám thế gia này cũng vô cùng dão hoạt, phần lớn đều có ý tại gia phải đi đầu thì họ mới chịu chi tiền, đây gọi là có nhục cùng nhục, tạ thù đã sớm có ý chi tiền, cũng không chối từ, cùng ngày nhận được tin liền sai một bạch đi thông báo đường bá phụ là người trông coi sổ sách trong tướng phủ. Bảo ông ta kê ra một khoảng rồi đưa nàng xem qua, sau lại hạ lệnh kê khai những vật không đáng giá kiểm kê một lượt, chuẩn bị sẵn bất cứ tình huống nào có thể xảy ra, một bạch căng thẳng hỏi, chẳng lẽ công tử định không đánh mài chạy ư, Tạ thụ đang cầm bút, tiện tay quẹt một đường lên mặt hắn, nói nhăn cụ gì đấy, ta là kẻ vừa gặp chuyện đã bỏ của chạy lấy người hay sao, dạ dạ, công tử, là thuộc hạ đã sai rồi, một bạch vừa lâu mặt vừa cười hì hì làm lành. Tạ thù hừ lạnh, đúng là cũng muốn chạy thật, nhưng lại phải vác người không thì mới đi được, một bạch nhìn cơ thể ngày càng gầy gục của nàng, cảm thấy vẫn nên nhanh chóng đi chuẩn bị thuốc bổ cho nàng thì hơn, bằng không nếu thật sự có ngày đó chỉ e không chạy xa nổi, chuyện nhà họ tạ cũng sẽ chi tiền nhìn có vẻ như là bị các gia tộc khác giật dây mà ra, nhưng những người trong tạ phủ đều biết bản thân tạ thù rất tích cực với vấn đề này, mấy ngày nay tạ nhiễm có ý tránh mặt tạ thù. Nhưng lần này thì không thể kiềm chế nổi, tạ thù đang ngồi trong thư phòng xem sổ sách, liếc mắt ra cửa thấy có bóng người đứng đó, ngẩng đầu lên nhìn thấy tạ nhiễm, nàng hơi ngẩn người, vào đi, tạ nhiễm trầm mặc đi tới trước mặt nàng ngồi xuống, nghe nói thừa tướng dự định quyên góp cho cuộc chiến, tạ thù không trả lời, ngược lại bật cười, đường thúc không còn chức quan mà vẫn giống như trước thích nhúng tay vào quyết định của bản tướng nhỉ, tạ nhiễm cứng người, đáp lại. Nếu thừa tướng cảm thấy ta nói lời dư thừa, có thể không nghe, nhưng ta vẫn phải nói, thân là tộc trưởng thì việc nên làm nhất chính là bảo toàn lợi ích gia tộc, lời này trước kia chính thừa tướng từng nói, thế nhưng càng ngày càng đi sai đường, bởi vì thời cuộc đã thay đổi, tạ thù lạnh lùng nói, không có việc gì thì trở về đi, việc này ta đã quyết định, ngươi có nói nhiều hơn cũng vô dụng, tạ nhiễm miếm môi đứng dậy, lần này so với lần trước càng thêm thất vọng, nhiều năm qua. Quy tắc sinh tồn được thế gia tuân thủ lại bị phá hỏng trong tay nàng, nàng có quyền thế, có lực uy hiếp, nhưng cũng có nhiều ý kiến riêng, trái lại không thích hợp tiếp tục làm tộc trưởng tại gia, một bạch vương một chén thuốc đi qua hắn, trực tiếp đưa tới trước mặt tà thù, Tà nhiễm dừng bước xoay người lại, lại nhìn chén thuốc đen thui kia, đột nhiên hỏi, thư tướng bị ốm ư? không phải, trung đại phu kê đơn thuốc bổ để công tử bồi bổ thân thể mà thôi, một bạch lanh lẽ đáp. tà nhiễm nhìn chiếc cầm ngày càng nhọn của tạ thù xoay người đi ra ngoài dáng vẻ mất tập trung quay về phòng hắn lấy từ tận cùng bên trong ngăn tủ một chiếc hộp nhỏ mở ra có hai tờ giấy chính là hai phương thuốc hắn cầm một tờ lên đọc qua một lượt rồi đốt đi tờ còn lại cầm trên tay rất lâu cuối cùng lại cất trở về trong hộp chương bảy mươi chín chuyển ngữ Hát bắt đầu mùa thu năm nguyên hòa thứ hai mươi chín nước tần hành quân dọc theo hai quận ba đông kinh châu Mở rộng về hai phía, mãi đến đầu đông mới bao vây quận Vũ Sương và quận Nghĩa Tương, sau đó vẫn tiếp tục điều binh về phía mạng Bắc Trường Giang. Trong khoảng thời gian này, nước Tấn vẫn chưa có động tĩnh gì. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, mãi đến đầu xuân năm sau, chiến thuyền mới chế tạo gần sông. Hoàng đế nước Tấn bỗng nhiên đổi ý, chiếu lệnh toàn quốc, nói nước Tần không chỉ uy hát uy ê về thích chi phản quốc, còn thiết kế chuyện bi đá và vụ án trùng độc để hãm hại Vũ Lăng Vương. Chi rẽ quan hệ quân thần đại tấn, còn phá hoại hòa ước hai nước, giấy binh xâm chiếm, khiến thiên hà khinh thường, giận dữ tuyên chiến, thư tướng tạ thù theo sát phía sau, trao trả binh quyền lại cho Vũ Lăng Vương, xin chỉ thị hoàng đế gia phong cho hắn làm đại đô đốc, thống lĩnh ba quân đối địch, cả nước phấn chân, thành kiến khang rung chuyển, nhóm người ủng hộ Vũ Lăng Vương càng thêm hãnh diện, mà nhóm người ủng hộ tạ thừa tướng cũng vui mừng phấn chấn. Nếu hai người tình cờ xuất hành gặp nhau lại được dân chúng nhiệt tình vây quanh, nhưng nước tần không hề e dè việc này, lúc trước khi vệ ngật chi cho người loan tin mình bệnh mãi không khỏi, bọn họ chỉ coi thường nước tấn không có người hữu dụng, vẫn chưa thật sự cho rằng hắn bị thất thế. Đại chiến sắp tới, bên phía tạ thù lại rất yên tĩnh, gần đây thường xuyên vội vã chỉnh lý sổ sách tạ gia đã đổ không ít tiền vào cuộc chiến lần này, đừng nói tạ nhiễm, ngay cả những người khác đều thấy khó chịu. nhưng nàng đã cố ý như vậy họ cũng không thể làm gì khác chợp mắt sau giờ ngọ mới tỉnh một bạch đưa một bản kê khai cho nàng xem qua đây là bản kê những món đồ đáng giá đã được chỉnh sửa tạ thù xem xong chỉ vào một thứ gọi là lệ hoa cư hỏi hắn đây là đâu một bạch nói lệ hoa cư là chỗ ở của phụ thân công tử lúc sinh tiền đồ vật trong đó đều được giữ y nguyên viết trên này chẳng qua chỉ muốn hỏi ý công tử có muốn thu dọn hay không tạ thù suy nghĩ Đúng lúc hôm nay rảnh rỗi, để ta tự mình thu dọn, lệ hoa cư ở vị trí tốt nhất trong tướng phủ, phong cảnh đẹp nhất, nhưng bị bỏ trống, cũng may có người hầu chăm chỉ quét dọn nên không hoang phế, bên trong vẫn rất sạch sẽ, tạ thù từ xa đã thấy tấm mảnh trắng trước cửa kia, nàng nhớ tới lần gặp mặt duy nhất, không thể nói bản thân không hề xúc động, nhưng lại không thể diễn tả chính xác cảm xúc, dù sao cũng đã rất nhiều năm trôi qua, nàng chỉ dẫn theo một bạch. Sau khi vào liền gọi hắn đem đồ tới, nàng ngồi sau án, muốn đích thân kiểm tra, những lò luyện đan này chẳng có gì đáng lưu luyến, một số sách tu đạo, cũng có giá trị, tạ thù để lại mấy quyển, ngoài ra còn có mấy cuốn tranh, đều là bút tích quý giá của những danh nhân lưu lại, vô cùng đáng giá, một bạch tìm được một chiếc tráp nhỏ không biết từ đâu, đặt trước mặt tạ thù, công tử, trên này có khóa nhưng lại không tìm thấy chìa, tạ thù nói thẳng, cậy ra đi. Một bạch đành tuân theo, trong miệng lại nói, nhẹ lắm, có thể chẳng có gì cả, tạ thù cũng không ôm hy vọng gì, chỉ cảm thấy ở nơi này đồ đạc đều được bày trí công khai, chỉ riêng có chiếc tráp này lại kín đáo đến vậy, không biết có thể cất giấu được bí mật gì, dù sao một bạch cũng không phải thợ khóa, mất sức của chính trâu hai hổ mới có thể dùng trụy thủ cậy được khóa ra, hắn mở tráp, hóa ra bên trong là một sốc thư, đều là giấy, thảo nào lại nhẹ vậy. Tạ thù nhận lấy, nhìn thấy chữ bên trên thì ngẩn người, lại có thể là gửi cho như ý con ta, mở một lá thư trong đó, bên trên chỉ ghi người nhận, mà bên dưới lại trống rỗng, đến tận cuối mới thấy viết tên tạ côn, là tên phụ thân nàng, Ngay cũng có, đó là chuyện của mười mấy năm trước, chuyện này thật kỳ lạ, nàng mở hết toàn bộ thư, theo thứ tự mở ra xem, có tới hơn hai mươi lá thư chỉ có tên người nhận mà không có nội dung, ngày thì lùi dần về sau. Mãi đến hai lá thư cuối cùng, cũng coi như được thấy chữ, nhưng cũng không nhiều, tạ thù xem xong cảm xúc chập trùng, sợ để lộ tâm tình nên sai một bạch ra ngoài, ngày viết thư là ngày nàng vừa mới về tại gia, tạ côn viết trong thư rằng, nếu nàng quay về, như vậy mẹ nàng đã không còn ở nhân thế, không có chỉ trích, cũng chẳng một lời an ủi, lại khiến cho tạ thù nhớ tới ngọn lửa hừng hực đốt cháy thi thể mẹ nàng, cổ họng nghẹn ứ, hồi lâu nàng mới cầm lấy phong thư cuối cùng. Thật bất ngờ, chữ kín dày đặt vài trang giấy, nàng đọc kỹ từng từ từng chữ xong, một lúc lâu không nói gì, một bạch sốt ruột chờ bên ngoài đã lâu, gọi khẽ nàng một tiếng, tạ thù gặp thư lại cẩn thận, ôm lấy trác đi ra ngoài, nói với hắn, đi chuẩn bị rượu nhạc và đồ tế, ta muốn tới từ đường, một bạch ngẩn người một lúc mới hoàn hồn, từ sau khi tạ thù lật đổ đám trưởng bối thì đã khóa cửa từ đường, từ lần đó cũng không hề quay lại, hôm nay lại đổi ý. Tuy từ đường đã khóa, nhưng tổng quản cũng rất gắng sức, vườn hoa cây cỏ vẫn chỉnh tề, muôn hồng nghìn tí, mặt trời sau giờ ngọ lan tỏa tia nắng ấm áp, càng khiến hoa như tỏa hương, vừa vào sân là có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, một bạch mở khóa để tạ thù đi vào, đặt rượu và đồ tế lên trước bài vị tạ côn, nàng không nói một lời chỉ lặng lẽ nhìn, trước kia, khi vệ ngập chi giải thích nhạc phổi cho nàng, nàng vẫn còn bán tính bán nghi. Nhưng giờ đọc thư xong nàng mới phát hiện ra mình vẫn chưa hiểu hết phụ thân ruột thịt này, tạ Côn không phải là một người nhất tâm hướng đạo, ông vẫn hy vọng có thể là một người bình thường, cùng người yêu dắt tay đến già, nhưng mơ ước này đối với thân phận của ông là quá mức xa xỉ, rốt cuộc ông vẫn chỉ là một văn nhân, nhạc sĩ tâm tư ôn hòa kính đáo, không thể trở thành người thừa kế theo nguyện vọng của tạ Minh Quang, phong thư cuối cùng viết trước khi hấp hối đó, những chữ cuối cùng nét run run. Ông viết nhiều như vậy, chỉ muốn bảo tạ thù hãy rời khỏi tạ gia, chẳng trách khi mới gặp mặt ông lại bảo nàng đi đi, hóa ra là muốn nàng ra khỏi tạ phủ, tránh khỏi đám thế gia này, bản thân ông bị giam hãm một đời, không thể thoát được, chỉ hy vọng con gái có thể được giải thoát, nhưng tạ thù đã chôn chân ở nơi này nhiều năm, thậm chí còn trói buộc vận mệnh của rất nhiều người, nàng chưa từng hối hận, cũng chưa từng tiếc nuối, chỉ cảm thấy ấy nấy với mẹ, với Vương Lạc Tú. Với vệ ngật chi, nàng xúc vạt áo quỳ xuống dập đầu mấy cái trước bài vị của tạ côn rồi xoay người ra cửa, sắc trời đã tối, nàng tâm tình khó chịu, mới vừa ra khỏi sân thì đột nhiên xuất hiện bóng người, người đó kéo cánh tay nàng, rốt cuộc cũng chịu đi ra, một bạch nói nàng ở trong từ đường suốt từ trưa, vệ ngật chi mặc y phục màu đen, cùng với sắc trời mờ mờ tối, đường nét tinh xảo trên gương mặt đã bị che đi khá nhiều, tạ thù mất một lúc mới nhận ra, vẫn sợ hết hồn. Sao chàng lại tới đây, nhớ nàng thì tới thôi, về Ngật Chi cầm tay nàng đi về phía trước, vừa nãy hắn đến đã dò được đường, giờ trở về đã quen thuộc cửa nẻo, vừa nói, ta đã lệnh cho Dương Kiêu dẫn một nhóm chiến thuyền ven sông tới cốt hạp trấn thủ, nơi đó vị trí trọng yếu, dễ thủ khó công, sau này dẫn quân từng hướng về đó, phần thắng sẽ nhiều hơn, tạ thù cũng đoán hắn vì chính sự mà đến nên cũng ừng một tiếng, vậy Ngật Chi là người nhạy bén, Nhanh chóng phát hiện sự bất thường của nàng, nắm chặt tay nàng hơn nhưng cũng không nói gì, cơm tối đã chuẩn bị xong xuôi, bây giờ vệ Ngật Chi đã thoát tội, hành động cũng dễ dàng hơn, tạ thù liền giữ hẳn ở lại trong phủ dùng bữa, vệ Ngật Chi cũng không khách sáo, còn gọi một bạch đi phân phó đầu bếp làm mấy món hắn thích ăn, khiến cho một bạch ấm ướt, rõ thật là, đây có phải là phủ đại tư mã đâu cơ chứ, tạ thù nén cười, nhanh đi, dù sao đây cũng là vũ lăng vương. Đại Tư Mã, Đại Đô Đốc, cũng không thể thất lễ, một bạch hậm hực đi ra cửa, về ngật chi ngồi sau án, thở dài, bị nàng nói như vậy, ta cảm thấy trọng trách trên vai nặng nề quá, ta thù nhấp một ngụm trà, nghiêm túc nói, đều đã sắp xếp xong chưa, còn gì thiếu sót không, nhờ có nàng kéo dài thời gian, công cuộc chuẩn bị cũng gần như đã xong xuôi, hiện giờ nội bộ nước tầng lục đục, chỉ cần trận chiến đầu tiên giành được chiến thắng, trong ngoài đồng thời gây áp lực. Thì dù tầng đế có đích thân xuất chinh cũng chưa chắc đã thành công, chàng có kế hoạch là tốt rồi, tạ thù đặt chén trà xuống, đúng lúc một bạch cũng quay lại, nhóm tỷ nữ dân thức ăn lên, nàng cho mọi người lui rồi gõ nhẹ lên bàn nói, giờ không nói chuyện chính sự nữa, chàng dược phép nói những chuyện khác, về ngật chi phì cười, gật đầu, hắn cũng cần thời gian để thích ứng dần, đại ca chết ở trong tay hắn, tình hình mấy quận gian bắc đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, mỗi khi nhớ đến những chuyện này. Hắn đều cảm thấy bức rứt khó chịu trong lòng, dù ở cạnh tạ thù cũng không thể quên được, nên chỉ có thể tìm chuyện chính sự để nói. Tạ thù đã sớm nhìn thấu suy nghĩ này của hắn, hắn đã quen với việc chịu trách nhiệm giống như mặc quần áo, không thể nói cởi là buông bỏ được, hay người lặng lẽ ăn cơm, không còn những chuyện khác để làm nên vệ ngật chi cũng không vội vã. Hắn vốn định đến nói lời từ biệt với tạ thù, nhưng hết lần này tới lần khác nàng không cho hắn nhắc tới chuyện chính sự. Hắn chỉ thấy ngậm miệng không nói, sau bữa cơm chiều, theo thường lệ nàng phải uống thuốc, lúc một mạch bương bát thuốc đi vào, tạ thù muốn ngăn cản cũng không kịp, không còn cách nào khác đành phải ngoan ngoãn uống hết, vừa uống trà súc miệng vừa nói với vệ ngật chi, mấy hôm nay nhiễm lạnh nên bị cảm, uống thuốc thật phiền phức quá, vệ ngật chi nhìn bát thuốc đen ngòm, thở dài nói, thân thể nàng yếu ớt, cần phải điều dưỡng cho tốt, chịu vất vả một chút. Tạ thù nói một bạch ra ngoài rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, đột nhiên hỏi một câu, chàng có từng nghĩ sau này chúng ta sẽ thế nào không, vậy Ngật Chi quay đầu nhìn vào mắt nàng, ánh mắt mềm mại như nước, nghĩ tới vô số lần, nhưng ta nghĩ nàng đã có dự tính riêng, tạ thù cười khẽ, ta có quá nhiều dự tính, nhưng đều biến đổi không theo như ý nguyện, thiên hạ đang biến loạn, mai chuyện khác, cũng biến đổi, nàng ghé sát tai hắn nói, thực ra, Từng có lúc ta thậm chí còn nghĩ tới sẽ để lại cho chàng một bé con, vậy Ngật Chi kinh ngạc nhìn nàng, nhưng mở miệng lại là câu mắng, nói linh tinh gì thế, thế nào gọi là để lại một bé con, à, đúng đúng, ta nói sai rồi, là xin cho chàng một bé con, ta thù cười hiếp mắt, giữ cánh tay hắn, đừng căng thẳng như thế, ý của ta chính là như vậy, lúc này sắc mặt Vệ Ngật Chi mới hòa hoãn hơn, sao bỗng nhiên nàng lại có ý nghĩ này, trong suy nghĩ của hắn. Tạ thù dường như đã quen làm nam tử, cũng hiểu nàng không có ý định từ bỏ vị trí thừa tướng, hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới nàng sẽ có ý nghĩ giống nữ tử tầm thường như vậy, ai bảo chàng yêu ta quá làm gì? Tạ thù trả lời, phai chút treo chọc, lúc đó chàng rõ ràng đã đồng ý chuyện thành thân, vậy mà say rượu còn leo lên xe của ta nói rằng vĩnh viễn không phụ ta, ta còn cảm thấy đời này của chàng nằm gọn trong tay ta, 8 phần 10 sẽ không thật sự cưới người khác. Nhưng sau đó không có hậu duệ thì phải làm sao, ta đành cố hết sức lưu lại hậu duệ cho nhà họ vậy là được chứ gì, vậy Ngật Chi vẫn nhớ tới ngày mình say rượu, nhưng lại không nhớ chi tiết những gì đã xảy ra, không ngờ bản thân lại cư xử thất thối như vậy, hắn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói, nàng cũng thật to gan, nếu như thật sự có thì làm sao làm thừa tướng được nữa, ta thu chấp mắt, ẩn sĩ ác có mưu hay, vậy Ngật Chi chỉ cho rằng nàng nói đùa, nhưng trong lòng thì vô cùng ấm áp, Trong đầu phát họa hình ảnh đứa bé, Song cảm thấy suy nghĩ của bản thân ngốc nghếch không nhịn được cười phá lên, đến khi quay đầu lại nhìn tạ thù thì nàng đã dựa đầu vào bả vai hắn ngủ gật, đúng là càng ngày càng không có phép tắt gì cả, hắn cúi xuống bế nàng, đi ra cửa, một bạch nhìn thấy tình cảnh này suýt chút nữa ngã nhào xuống đất, đầu lắc như trống bỏi, xác định xung quanh không có ai mới thở vào nhẹ nhõm, ta đưa tạ tướng về phòng, ngươi dẫn đường đi, một bạch lâu mồ hôi, Đi một mạch rẽ ngang rẽ dọc, chỉ chọn những đường vắng mà đi để tránh người hầu, thành ra lại giẫm nát hết một loạt sơn trà mới nở trong vườn, vất vả lắm mới tới phòng tạ thù, hận không thể bắt vệ Ngật Chi thả người xuống rồi đi luôn, hắn đứng ở cửa xiết chặt bàn tay, rồi lại chờ đợi, không ngờ vệ Ngật Chi lại nói, đêm nay ta ở lại đây không sao chứ, đầu tiên một bạch nghĩ tới chuyện công tử nhà mình từng ở lại tư gia nhà người kia một đêm, lại nghĩ tiếp về thân thế người đó hiện nay. Nào là Vũ lăng Vương, nào là Đại Tư Mã, nào là Đại Đô Đốc, những ba danh hiệu, hắn cắn môi, ướt ức thỏa hiệp, chuyện này, mong ngày mai Vũ lăng Vương nhân lúc trời chưa sáng mau chóng rời đi, vệ Ngật Chi có ý treo hắn, nhịn cười nói, ngươi mang ít nước đến, khi nào đi thì để sáng mai tính, nói xong đóng cửa lại, một mạch khốn khổ ôm đầu ngồi sụp xuống, tạ thù ngủ say như chết, vệ Ngật Chi lâu mặt rửa tay, cởi ảo ngoài mà nàng vẫn ngủ say. Mệt mỏi như vậy mà vẫn cố gắng vào chầu triều, cũng không dễ dàng gì, hắn cởi áo lót, gỡ khăn buộc ngực xuống, toàn bộ cởi bỏ nhưng không hề có ý nghĩ đen tối nào, chỉ là muốn để nàng thoải mái hơn một chút. Một bạch đã không còn ở ngoài sân, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, hắn nằm bên cạnh nàng, đắp chăn cho nàng, cúi đầu nhìn gương mặt nàng dưới ánh nến, những chiến công hiển hách, vinh quang gia tộc trước đây hắn từng theo đuổi, đến khi đạt được cũng không có cảm giác thỏa mãn như giờ khắc này. Tạ thù dụi dụi đầu, rút sâu vào trong lòng ngực hắn, hắn buông cánh tay xuống, thuận thế ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên trán nàng khẽ thì thầm, chờ ta trở về. Chương 80, chuyển ngữ, Hắc sáng hôm sau khi tạ thù tỉnh lại thì vệ ngật chi đã đi rồi, chỉ để lại một phong thư cho nàng ở trên bàn, nói hắn đi ra tiền tuyến, tạ thù buồn bực, sớm biết vậy sẽ dậy sớm hơn một chút, ít ra cũng có tiễn hắn một đoạn đường, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com Hắn đi chưa được mấy ngày thì chiến thuyền nước Tần đã xuôi theo dòng sông mà đến, dương kiệu dựa theo mệnh lệnh của vệ ngật chi không đánh mà chạy, một mạch thẳng về kiến khang, nước Tần thấy vậy liền cho rằng nước Tấn giống trống khu chiên chẳng qua chỉ phô trương thanh thế, lúc này bèn tập kết binh lực đuổi theo, đội chiến thuyền hùng hậu của quân Tần truy kích chiến thuyền của nước Tấn, trên mặt sông giống như kinh ngư nút tôm cá, vốn nắm chắc phần thắng, vậy mà khi đuổi tới thiên cốt hạp gần đó, quân Tấn dùng nhập ô vào trốn. Chẳng mấy chút đã không thấy bóng dáng, đi hình đặc thù, quân tầng không dám liều lĩnh, lại thêm các binh sĩ bị say sóng không thể đứng vững, tóm lại không có sức mà ứng chiến, bọn họ không còn cách nào khác đành tạm thời dừng lại nghỉ ngơi, vì thế chưa có hành động gì khác. Không bao lâu sau, vệ ngật chi chạy tới tiền tuyến, đúng lúc đứng ra sắp xếp, phái vài chiến thuyền nhỏ đi quấy rối quân địch, đợi bọn chúng đột kích thì lại dẫn dụ vào thiên hạp cốt tập trung tiêu diệt, chiêu này khởi đầu rất hữu hiệu. Nhưng Tần đế cũng nhanh chóng điều chỉnh sách lược, mỗi lần bị quấy phá thì liền đánh trực diện, chiến thuyền của phe họ lớn hơn phe nước tấn rất nhiều, kết cấu tinh tế, lại cực kỳ kiên cố vững chắc, một khi đánh chính diện, quân tấn sẽ rơi vào thế hạ phong, vệ ngật chi và mấy vị tướng quân cùng bàn luận tìm rất nhiều đối sách, lật ngược vấn đề, cuối cùng vẫn quyết định cải tạo chiến thuyền, gắn thêm binh khí vào đầu thuyền, thao luyện tập trận trên thuyền, đương nhiên, Muốn cải tạo chiến thuyền thì phải có tiền, tạ thù nhận được thư báo, gọi một bạch tới, bảo hắn báo tin cho hoàng đế, tiếp tục hiệu triệu nhóm thế gia xuất tiền, đương nhiên không thể thiếu phần của tại gia, tiếp tục chi tiền, tạ nhiễm dùng điểm tâm xong, ung dung thông thả lâu khóe môi, hỏi quan phúc đứng bên cạnh, ngươi nói thừa tướng lại muốn đầu tư tiền vào chiến sự ư, bẩm công tử, mấy ngày trước thừa tướng đến lệ hoa cư xem xét đồ đạc, còn nói chuyện hương vong đại sự quốc gia. Liên quan đến tồn vong của nhà họ tạ, dù có phải dốc hết gia tài cũng đáng, tạ nhiễm sa sầm nét mặt, những người khác có oán than không, đương nhiên có, nhưng không ai dám mạo phạm thừa tướng, tạ nhiễm ngẫm nghĩ một lúc, người nói với bọn họ, ta sẽ ra mặt ngăn cản thừa tướng, để những người có ý bất mãn sẽ yên tâm đến tìm ta, quang phúc hành lễ xong rồi lùi ra ngoài, tin tức về ngật chi cải tạo chiến thuyền nhanh chóng truyền tới tai Tần đế, ở trên bờ binh mã của bọn họ vượt xa quân tấn. Đối với tình hình xung quanh vô cùng yên tâm, vì thế đương nhiên dành toàn bộ chú ý tới sự việc trên sông Trường Giang, tạ thù tự mình giám sát việc tạo thuyền, thợ đóng thuyền ngày đêm bận rộn, sau nửa tháng đã hoàn thành, lúc đó vừa mới cuối xuân, hai bên bờ sông cỏ cây xanh mát, nước sông trong vắt nhưng bầu không khí lại vô cùng lạnh lẽo, chẳng thấy bóng dáng ngư dân, mỗi ngày quân tấn đều ở bên trong thiên cốt hạp cao giọng thao luyện, tập trận thủy chiến, quân tần lại không quen thủy chiến. Vẫn say sống chưa thể thích nghi, nghe nói đối phương vừa cải tạo thuyền, sĩ khí tăng vọt như vậy, trong lòng bắt đầu nao nao, tần đế không kiềm chế nổi, cứ đà này chẳng mấy mà phe hắn sẽ không đánh đã đá bại, tướng quân thạch sáng lãnh binh dưới trướng hắn là em ruột của thạch địch, có mối thù giết huynh với vệ ngật chi, hùng hổ kéo tới đây để báo thù, lúc này cũng không còn kiên nhân nổi, nhưng cửa khẩu thiên hạp cốt chật hẹp, nếu tùy tiện xông vào chỉ e khiến phe mình rơi vào thế nguy hiểm. Trong lúc nhất thời không biết nên làm gì, thế cục giằng co kéo dài thêm vài ngày mới bị phá bỏ, ngày đó trên sông gió lớn thổi về phía Thiên Hạp Cốt, Thạch Sáng đề nghị dùng hỏa công buộc kẻ thù đi ra, hoặc tìm cách ép kẻ thù đi về phía thủy vực xa hơn, chỉ cần thoát khỏi địa hình khó chơi này thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tân Đế chuẩn tấu, Thạch Sáng dẫn mấy trăm thuyền lớn thuận gió sông lên, đẩy năm thuyền nhỏ tổng đẩy dầu đánh thẳng vào Thiên Cốt Hạp. Khi đến gần Đội quân lùi về sau, từ xa dùng mưa tên tẩm mồi lửa bắn về thuyền nhỏ, gió to thổi mạnh mẽ, thuyền nhỏ nhanh chóng lên lõi qua hẻm núi sông vào, thuyền lớn bên ngoài giàn trận chờ sẵn, giống như trên sông nổi lên một bức tường nóng bỏng thông lên tận trời cao, đứng cách xa mấy chục trượng vẫn có thể cảm thấy luồng nhiệt nóng bức người, thiên hạp cốt ở ngoài thì hẹp nhưng bên trong thì rộng, lửa lớn thuận gió đánh tới, thế tiếng nguồn ngột không thể đỡ, thạch sáng đứng trên đầu thuyền. Từ xa quan sát tình hình này, dao dạc đắc ý, lập tức phái thám tử cưỡi ngựa trên bờ sông về phía trước nghe ngóng tình hình, xem quân tấn sẽ rút lui về phái thủy vực phía trước hay chịu vây khốn trong lửa ở thiên hạp cốt, phó tướng bên cạnh nói, có thể chúng đã rút lui, không hề nghe thấy động tĩnh bên trong, hừ, vệ ngật chi được lưu danh đến mức hoang đường, cũng chỉ đến thế mà thôi, thạch sáng cười ha hả, phản phất nhìn thấy hình ảnh vệ ngật chi thê thảm đền tội trước mặt hắn. tin tức truyền tới kiến khăn đương nhiên khiến lòng người lo lắng, đến tận tối mịt tạ thù mới trở về phủ, quản gia vội vàng tới báo cho nàng, nhiễm công tử đột nhiên bị bệnh, thư tướng có muốn đi thăm không ạ, bị bệnh ư, tạ thù cũng đoán được vài phần, cười cười, được, vậy để ta đi thăm hắn, khi vào tới Lưu Vân Hiên, cảm giác giống như quay trở lại thời điểm lần đầu gặp gỡ khi xưa, tạ thù phe phẩy chiếc phiến, vừa vào cửa đã nói, Lần này đường thúc lại muốn nói gì với ta vậy, tà nhiễm vốn đang ngồi từ trên giường, nghe thấy vậy cũng không trả lời, sốc chăng đứng dậy, đi thẳng tới sau án, tà thù ngồi xuống đối diện hắn, cười nói, sao nào, hôm nay có vẻ nóng tính quá nhỉ, đến giờ thừa tướng vẫn còn cười được ư, tà nhiễm lôi một xấp giấy từ trong tay áo, đẩy tới trước mắt nàng, trong này là số của cải ngươi đã ném đi trong thời gian vừa qua, con số khổng lồ, dĩ nhiên đã làm lung lay gốc rễ. Hôm nay, có không dưới 10 vị trong tộc tới tìm ta, trong lòng chất đầy bất mãn, thừa tướng vẫn còn tiếp tục hay sao, tạ thù khép quạt lại, đường thúc quá lo lắng rồi, ném tiền xuống lúc này chỉ là tạm thời, đợi đến khi giành được chiến thắng, luận công ban thưởng, đương nhiên tại gia sẽ lĩnh công đầu, đến lúc đó còn sợ không thu hồi vốn được hay sao, nhưng làm cách nào thừa tướng có thể chắc chắn được trận chiến này sẽ thắng, ít nhất ngài cũng phải bảo vệ lợi ích cuối cùng cho người trong tộc chứ. Tạ nhiễm bỗng nhiên hiểu ra, ánh mắt ngỡ ngàng, chẳng lẽ, thư tướng cứ ngây thơ tin tưởng Vũ Lăng Vương như thế, cho dù hắn nhiều lần gặp khó khăn vậy sao, tạ thù miết ngón tay lên chiếc quạt, nhìn hắn chầm chầm, dường như đường thúc hơi cố chấp thì phải, người cố chấp chính là Thừa tướng, tạ nhiễm đứng bật dậy, nhìn nàng, có thể đây là cơ hội cuối cùng, Thừa tướng đừng để ta thất vọng, cơ hội ư, tạ thù bật cười, ngược lại. Ta mới là người lập đi lập lại rất nhiều lần cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không hề biết đón lấy, ánh mắt tạ nhiễm tối lại, chậm rãi ngồi xuống, thư tướng đi thông thả, xem ra đường thúc đã nói xong, vậy thì nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho khỏe đi, tạ thù đứng dậy rời đi, dán người gầy nhỏ nhanh chóng ẩn vào bóng tối bên ngoài, tạ nhiễm ngồi yên không nhúc nhích hồi lâu, đứng dậy đi tới trước ngăn tủ, mở tráp con lấy ra phương thuốc kia, quan phúc, quan phúc nhanh chóng đi vào. Công tử có gì phân phó, ngươi đem phương thuốc này đưa cho Trung Đại Phu, nói rằng ta tìm một phương thuốc hay cho thừa tướng, sớm hôm sau, trời đổ mưa to, tạ thù lười biếng không muốn dậy, thẳng thừng xin nghỉ không vào triều, chỉ một ngày thôi trong thư phòng liền chất đống chiến báo, tấu chương chờ duyệt, vừa qua thời gian điểm tâm, Vương Kính Chi bỗng nhiên tới nhà thăm hỏi, hắn nói, thừa tướng mau theo ta tới Đông Cung một chuyến, tạ thù nghe thấy giọng hắn khẩn cấp như vậy. Lại thấy trên người hắn chỉ khoác vội một chiếc bào rộng, tóc cũng chưa kịp buộc lên, không khỏi kinh ngạc, đã xảy ra chuyện gì, trên đường tại hạ sẽ nói rõ với ngày sau, tạ thù chẳng kịp thay quần áo, đứng dậy theo hắn đi ra ngoài, xe ngựa chạy thẳng tới Đông Cung, mấy giờ Vương Kính Chi mới nói rõ mọi chuyện cho nàng biết, hóa ra sớm nay Vương Lạc Tú đã lâm bồn, nhưng tình hình không ổn, đã hai canh giờ mà vẫn chưa sinh được hài tử, toàn bộ Đông Cung đều lo lắng, chuyện này. đương nhiên Tạ thù cũng lo lắng nhưng dù sao việc này cũng không đến phiên một thần tử ở ngoài triều như nàng quản lý thái phó thời điểm này bổn tướng vào đông cung liệu có thích hợp hay không ta cũng đã nói như vậy nhưng lạc tú kiên quyết muốn trông thấy ngài vương kính chi thở dài tự vào thành xe nhìn nàng bỗng nhiên cười khổ thực ra ta biết tâm ý của lạc tú dành cho thừa tướng nhưng ta không ngờ con bé lại chấp nhất đến như vậy giờ khắc nguy hiểm đến tính mạng vẫn còn muốn gặp ngài một lần. Tạ thù miếm môi, không nói gì thêm, từ trước tới nay, vương lạc tú hành động đều có chừng mực, nhưng lần này ngăn bướng đòi gặp nàng, nếu để thái tử nghi ngờ sẽ không hay, cũng may tình hình cũng không xấu, hai người đến Đông Cung không bao lâu thì vương lạc tú liền sinh hạ một bé gái, đứa bé không sao, nhưng bản thân nàng lại gặp nguy hiểm, ngự y kéo thái tử ra ngoài thầm thì một hồi, ngay cả vương kính chi cũng không rõ đã có chuyện gì xảy ra, thái tử cho ngự y lui. Sau đó vội vã đi vào thăm Vương Lạc Tú, một lúc sau mới đi ra, chủ động mời tạ thù vào G.A.B. Vương Lạc Tú, cũng không biết Vương Lạc Tú đã nói gì với hắn, hiển nhiên hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều. Tạ thù đi vào, đứng trước một tấm bình phong thì dừng lại, Vương Lạc Tú cho người hầu lui xuống, yếu ớt nói, thực ra bản cung muốn gặp thừa tướng là vì tư tâm của bản thân, nhưng giờ ta lại sinh ra con gái, có mấy lời cũng không còn đáng kể nữa, tạ thù nhất thời hiểu ra. Rốt cuộc vương lạc tú cũng đã được thâm cung tôi luyện, nàng biết tạ thù vẫn còn ấy nấy với bản thân, lần này khó sinh gặp nguy hiểm, nếu như gặp chuyện không may thì trong thời khắc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc sẽ đau khổ cầu xin tạ thù, để cho nàng một lời hứa sẽ bảo đảm địa vị tương lai cho con trai mình, nhưng nàng không thể sinh được con trai, vậy thì cũng không cần nói gì nữa, thái tử phi cố gắng bảo trọng thân thể, những chuyện khác không cần lo lắng, tạ thù chỉ nói một câu rồi cáo lui ra ngoài. Lúc quay về tướng phủ thì trời đã tối, tạ thù đi vào thư phòng, trên bàn đặt sẵn một chén thuốc nhưng một bạch không có ở đó, nàng ngồi một lúc, tâm tư hỗn loạn, hết nghĩ tới giọng nói bất đắc dĩ của Vương Lạc Tú lại nghĩ tới chiến sự nơi tiền tuyến, sau đó mệt mỏi bưng chén thuốc lên, Quan Phúc muốn mời tạ nhiễm dùng cơm tối, đi vào phòng lại phát hiện trong phòng tối đen, còn tưởng rằng hắn đi ra ngoài, ai ngờ vừa thắp nến xong đã thấy hắn ngồi sâu án, Quan Phúc sợ hết hồn. mà đến khi thấy rõ tình hình trước mặt thì càng thêm giật mình, tài nhiễm cứ ngẩn ngơ ngồi đó, viền mắt đỏ sọng, trong mắt lấp lánh nước, công tử, ngày sao vậy, tài nhiễm đột nhiên hỏi một câu, thư tướng đã về chưa, đã về được một lúc, tài nhiễm gõ nhẹ ngón tay lên án, đi ra ngoài đi, nhớ đóng cửa chặt vào, dạ, công tử, vì sao thuộc hạ phải khóa cửa ạ hắn trầm ngâm hồi lâu, ta sợ bản thân sẽ không kìm được mà xông ra ngăn cản, chén thuốc vẫn còn nóng nên tạ thù chỉ uống hai ngụm rồi để xuống, đúng lúc một bạch đi vào, nàng hỏi, hôm nay mùi vị thuốc cứ lạ lạ thế nào ấy nhỉ, công tử chưa biết đó thôi, nhiễm công tử đã giúp ngài tìm một phương thuốc bổ, Trung Đại Phu đã xem qua, cảm thấy hữu hiệu nên hôm nay đã đổi thuốc, tạ nhiễm, tạ thù nhếch môi, không nói gì nhưng cũng không tiếp tục uống thuốc, chiến sự trên sông Trường Giang vẫn còn tiếp tục, lửa lớn cháy suốt hai ngày, đến buổi tối ngày thứ hai. Trăng sáng treo cao, gió to mới dừng, thuyền nhỏ đã đốt rủi bốn phía. ngoại trừ mùi khét lan tỏa thì bốn bề đều yên tĩnh, thám tử quân tần trở về, bẩm báo với Thạch Sáng rằng đúng là quân tấn đã lui về phía sau, hiện nay đã đến vũng thông cổ, bốn phía vũng thông cổ đều trống trải, Thạch Sáng vui mừng quá đổi, bây giờ bọn họ chỉ cần đi vào thiên hạp cốt thì có thể lợi dụng địa thế hiểm yếu của nơi này đối phó quân tấn, cơ hội tốt như thế sao có thể bỏ qua. Lúc này hắn phái người tới thuyền chủ bẩm báo tần đế, còn bản thân lại tự mình đi đầu, xông thẳng vào thiên hạp cốt, hai bên bờ sông, vách đá treo leo, trong bóng tối giống như hung thú lặng im, dưới mặt nước ánh trăng u tỉnh yên bình, thuyền lướt nhẹ qua, nhưng có thể cảm thấy mạch nước ngầm cuồn cuộn chảy, thạch sáng lệnh cho phó tướng hai bên tiến thẳng vào hẻm núi, còn bản thân theo sát phía sau, vì muốn làm kinh sợ quân thù, rút kiếm ra gào to một tiếng, giết hết quân tấn. Nhất thống thiên hạ, quân tần dùng dập hô vang, tiếng la rung tận trời cao, nhưng trong khoảnh khắc thanh âm kia liền thay đổi, tiếng kêu rên truyền đến, mùi máu tươi lặng lẽ lan ra, cho đến khi binh sĩ trên thuyền phát hiện đồng bọn bên cạnh bị kéo xuống nước thì đã muộn, ẩn nấu dưới nước chính là quân tấn, bọn họ chỉ có thể dùng thương đâm lung tung xuống mặt nước, mà vừa nghiêng đầu, đã thấy phía trước xuất hiện ánh lửa hừng hực, giết, so với tốc độ kêu la của quân tần thì tốc độ của đối phương càng nhanh hơn. Thạch sáng kinh ngạc đến tái mặt, gao thép hạ lệnh ứng chiến, vừa phân phó binh sĩ trên thuyền nhanh chóng bỏ chạy, nhưng đường đi chật hẹp thật sự khó thoát, thuyền của chúng quá to, lúc đi vào đã mất rất nhiều thời gian, trong giờ phút hoảng loạn, phía sau lại có đối phương ra sức đánh lén, tất cả thuyền đều bị va vào nhau, bên phải vách núi lóe lên một loạt đuốc sáng, cứ lay động ba lần liên tiếp rồi dừng hẳn, chiến thuyền quân tấn nhanh chóng từ trong bóng tối vọt ra mấy chiếc, bao vây xung quanh quân tầng. Bốn phía bắn tên như mưa, ngay sau đó, ánh đuốc lại đồng loạt dao động ba lần, quân tấn lại xuất chiến thuyền, lần này lại nhầm thẳng về phía thạch sáng, tất cả bao vây xung quanh, trước mặt thuyền đều có gắn đao sắc, xông thẳng về phía trước, tấn quân, bọn họ đang làm gì vậy? Phó tướng bên cạnh thạch sáng hoảng hốt hỏi, là trận pháp, thạch sáng nắm chặt chui kiếm, gần như không dám tin vào hai mắt chính mình, nhưng đúng là quân tấn đang ở ngay trước mặt. Vậy Ngật Chi đã sớm chờ chúng ta ở đây, phải làm thế nào bây giờ, còn không mau giết địch, mở đường máu, nhưng, phó tướng nhìn ra sau, muốn nói lại thôi, bọn họ đang không còn đường lui nữa, báo, tân đế đang ngủ bị đánh thức, nghe thấy binh sĩ bên ngoài vội vã bẩm báo, bệ hạ, binh lực của thạch tướng quân đã bị diệt sạch ở thiên hạp cốt rồi, cái gì, tân đế còn tưởng mình nghe nhầm, mấy canh giờ vẫn còn nghe thấy bẩm báo hỏa công thành công, quân tấn rút đi, Sao bây giờ lại bị diệt sạch, binh sĩ lặp lại một lần nữa, binh lực của thạch tướng quân đã bị diệt sạch ở thiên hạp cốt rồi, tân đế tức giận đứng bật dậy, vẫn mặc trung y để chân trần vội vã chạy ra ngoài khoang thuyền, trời còn tờ mờ sáng, phía trên thiên hạp cốt xa xa lơ lửng một làn khói bụi dày đặc, lửa lớn như thế mà không làm gì được bọn họ, không thể nào, hắn siết chặt lan can, vẫn không thể tin nổi, vệ ngật chi đứng trên vách núi nhìn xuống mặt sông. Khôi giáp nhiễm một tầng sương mỏng, mặt nước đã khôi phục vẻ tĩnh lặng từ lâu, thỉnh thoảng vẫn trôi nổi vài mẫu thuyền vụn, mặc dù hơi khó coi nhưng chính là minh chứng cho thắng lợi lần này. Nếu lúc này nàng có ở đây thì tốt biết mấy, Dương Kiệu đứng sau lưng hắn, khó hiểu hỏi, Đại Đô Đốc nói ai ạ về Ngật Chi cười cười, không có gì.